Biên cảnh của Đông Nam Đại Chù trực tiếp đối mặt ma đạo huy hiếp. Kháng ma diện ung là một nhu cầu chiến lược của Đại Chù. Một mặt khác, Đại chu và Ung Quốc là quan hệ mẫu quốc cùng với nước phụ thuộc. Ung Quốc hàng năm đã tiến cống cho Đại Chù không ít thứ. Đại Chù cung cấp bảo hộ đối với bọn họ. Đây là thứ viết ở trong bình ước. Trong ngữ thư phòng, nữ hoàng vừa mới tiếp kiến sứ thần của Ung Quốc. Đây là một người trung niên nho nhã, hắn mặc trường bào nho sinh quy gói trước điện cầu sinh khẩn cầu thượng quốc xuất binh cho giúp ung quốc của ta đánh lui ma đạo ở trước mặt người ngoài chu vũ khôi phục uy nghiêm của nữ hoàng thản nhiên nói ung quốc là nước phụ thuộc của đại chu ta ung quốc gặp nạn đại chu tự nhiên sẽ không có ngồi xem đâu nói xong nàng trầm giọng mở miệng lý mộ lý mộ đi đến trước điện chập tay nói có thần chu vũ nói viện viện trợ ung quốc vào cho ngươi." Lý Mộ cao giọng nói, "Tuân chỉ, hoàng thất của ung quốc có ba vị cường giả siêu thoát, phiền toái ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được, nhất định rất khó giải quyết rồi. Mà đạo nhất định xúc động không chỉ một vị trưởng lão cạnh với thứ bảy, không bài trừ khả năng cái lão quái vật dạng năm nào đó tự mình ra tay. Như vậy, phái cung phụng ty hoặc là nam quân đông quân liền không có cần thiết rồi." chỉ sợ chỉ có viện trưởng bốn đại thư viện cùng với nữ hoàng tự mình tới mới có thể tạo ra một ít tác dụng thôi. Nữ hoàng là không có khả năng bởi vì viện trợ Ung Quốc rời khỏi Thần đô. Viện trưởng của bốn đại thư viện càng là chức trách trấn thủ Thần đô. Lý Mộ rất quyết đoán dùng pháp khí truyền âm liên hệ với quyền cơ tử bảo hắn mời cường giả của Nam Tông Bắc Tông đang định phái đi đến Ung Quốc nước xa khó cứu được rửa gần ba tông này ở ngay tại phụ cận của Ung Quốc, có thể làm được cái chuyện trợ giúp nhanh nhất. Sau đó Lý Mộ triển khai thuộc xúc địa thành thốn tự mình đến Ung Quốc. Thân phần của nữ hoàng không thể tự mình tới, trong triều có tư cách hơn nữa, thực lực đại biểu của nữ hoàng cũng chỉ có hắn. Thần thông súc địa thành thốn dùng để chạy đi. So với ngữ khí, không biết nhanh hơn bao nhiêu, chưa tới một canh giờ, trên không của thành đô Ung Quốc, Hào quang đã hiện lên, hư không giao đập một trận bóng người của Lý Mộ đi ra vừa mới tới Ung Quốc Lý Mộ phát giác mấy khí tức cường đại nơi nào đó của đô thành Ung Quốc khí tức cạnh dây thứ bảy có sáu đạo trong đó ba đạo Lý Mộ rất quen thuộc đó là khí tức thuộc về đạo Môn chính Tông. ba đạo khí tức khác cũng có cạnh dây thứ bảy nhưng mà rất suy yếu hiển nhiên đã bị thương không nhẹ bóng người của Lý Mộ biến mất Một lần nữa xuất hiện đã ở trong một tòa đại điện của hoàng cung Ung Quốc. Bà lão giả nhìn về phía hắn cười nói: sư điệt đã đến rồi." Lý Mộ hướng ba người chắp tay nói: "Ra mắt ba vị sư thúc." Trừ quyền Tông, đạo môn ngũ phái hôm nay thân như một nhà, nhận được quyền cơ tử truyền tin, Nam Tông, Bắc Tông cùng chỉ đang định phái đều đã xúc động một vị thái thượng trưởng lão, ngay lập tức đã chạy đến Ung Quốc. Chào hỏi đơn giản Lý Mộ hỏi Người ma đạo đâu? Một lão giả nói Ba chúng ta sau khi mà chạy tới Cùng ba vị đạo hữu ung quất Liên thủ đánh lui bọn hắn rồi Lý Mộ lại hỏi Người của ma đạo đến đây sao? Lão giả kỳ nói Ba trưởng lão cạnh với thứ bảy Một vị trong đó thực lực rất mạnh Một mình ả có thể độc chiến bốn người chúng ta Không thể ngờ được Ma đạo thế mà lại có cường giả khủng bố như vậy Lý Mộ nói Có phải là một nữ tử áo trắng, am hiểu thần thông thi đạo hay không? Ba người đồng thời kinh ngạc. Thái thượng trưởng lão đang định phái hỏi, sư điệt biết người này sao? Lý mộ gần gật đầu nói, Ả là ba tông ngũ tổ, thực lực sâu không lường được. Không ngờ được thương thế quả nhanh chóng đã khôi phục rồi. Trưởng lão đang định phái giật mình nói, người này thực lực cường đại như vậy, ai có thể thương tổn được Ả? Lý mộ lắc đầu nói, cái này không quan trọng, Quan trọng là Ma Đạo sau bỗng nhiên xâm nhập Ung Quốc. Hẳn đối với Ma Đạo không thể nói là không hiểu biết. Mấy ngàn năm qua, Ma Đạo tuy gây họa trên đại Lục, nhưng mục đích của bọn họ chỉ có thiên thư thôi. Rất ít chủ động xâm nhập quốc gia không có liên quan, nhất là Ung Quốc. Giáp giới với Đại Chu, chung quanh còn có một dòng quốc gia nhỏ. Ma Đạo cho dù là muốn nhúng chàm các nước nhỏ phía Nam, cũng không có lý do từ Ung Quốc bắt đầu. Lúc này, Lão giả mặc long bào màu đen ở trong điện cung kính khom người với mấy người nói: Đà tạ các vị đã ra tài giúp đỡ." Một trưởng lão cười nói: "Không cần phải khách khí, ma đạo gây hòa đại lục ai cũng có thể giết nó." Lý Mộ nhìn ba vị cường giả hoàng thất và ung quốc này đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Các vị có biết ma đạo vì sao mà tiến công ung quốc hay không?" Hai vị lão giả mâu giật giật muốn nói lại thôi. Cuối cùng có một vị lão giả lông bào màu đen kia thở dài nói, Thôi, việc đã đến nước này, bí mật kia cũng không có tính là bí mật nữa. Lão nhìn Lý Mộ nói, Trong tay tộc ta có một trang thiên thư, việc này vẫn luôn là bí mật trong tộc, Nhưng mà không biết gì sao, bỗng nhiên ma đạo lại biết, Vì thế mới có chuyện hôm nay. Lý Mộ giật mình nói, Các người có thiên thư sao? Hắn rốt cuộc biết, vì sao mà ma đạo ngũ tổ đích thần đến ung quốc rồi thật phù vô tội hoài bích có tội đám người của ma đạo kia kéo dài hơi tàn dạng năm không phải chính là gì thiên thư sao phóng mắt tổ châu người hoặc là thế lực từng có được thiên thư đều là mục tiêu của ma đạo như đạo môn lục tông loại này có thực lực bảo vệ thiên thư ma đạo đành phải chịu như thần quốc phật môn tam tông có được thiên thư nhưng mà không có thực lực Thiên thư đã bị ma đạo cướp đi, chặt đứt truyền thừa. Thiên thư của quân quốc giấu đi, tự mình dũng trộm cảm ngộ còn tốt. Một khi đã bị ma đạo biết, nhất định sẽ đến cướp đoạt. Lý mộ bức thiết hỏi, thiên thư của các người đâu? Lão giả lắc đầu nói, đã rơi vào trong tay của nữ tử kia rồi. Lý mộ tuy là tiếc, nhưng mà cũng không có bất ngờ. Những lão quái vật đó, người nào cũng không phải là đèn cạn giàu, Úng quốc ba vị này cộng lại không phải là đối thủ của nàng rồi. Không giao ra thiên thư, chỉ sợ giờ phút này bọn họ đã hồn phi phách tán, trở thành tài nguyên tu hành của quyền Minh rồi. Hắn nhìn ba cường giả Ung quốc này, khó trách những năm gần đây, Ung quốc phát triển nhanh chóng mạnh liệt như vậy. Trong đó tất nhiên cũng có quan hệ đến thiên thư. Chương 1010, Minh Nhất hiến kế Lúc này, lão giả lâm bào màu đen kia sâu lo nói, Thiên thư đã bị cướp, là chúng ta kỹ năng không có bằng người, hoài bích có tội, nhưng mà linh lung cũng đã bị bọn họ đồng loạt bắt đi. Con bé có thất hiếu linh lung tâm, có thể giải độc thiên thư. Nếu ma đạo bức bách con bé giải độc thiên thư, tương lai ma đạo nhất định sự cường đại hơn rồi. Lý mộ ngấn ra một phen sau đó hỏi, Đợi một chút, người nói cái gì linh lung? Cái gì mà thất khiếu Linh Lung Tâm? Lão giả thở dài nói, Linh dung là công chúa ung quốc của ta, con bé trời sinh thất khiếu Linh Lung Tâm, có thể giải đọc nội dung của thiên thư. Đây vốn cũng là cơ mà của hoàng tộc ta, không biết người nào đã tiết lộ cho ma đạo. Lý mộ nhất thời cạn lời, thất khiếu Linh Lung Tâm sao thật sự có thứ này? Lý mộ đối với thất khiếu Linh Lung Tâm không xa là chút nào, thậm chí có thể nói là tương đối quen thuộc chính là gì lấy cái loại thể chất đặc thù này làm lý do nam tông bắc tông linh trần phái mấy cái phái mới yên tâm mang thiên thư giao choãn tìm hiểu lý mộ cách mỗi một đoạn thời gian liền giao cho bọn họ một bộ phận của nội dung thiên thư sau khi giải độc bọn họ đối với hắn cái loại thể chất đặc thù này không có bất cứ hoài nghi nào trên thực tế hắn chỉ là lợi dụng thanh tâm quyết mà thôi lý mộ vốn tưởng rằng thất khiếu linh luân tâm Chỉ là truyền thuyết, không ngờ thật sự tồn tại của loại thể chất này. Nếu công chúa Ung Quốc đã bị ma đạo bắt đi, thật là thể chất thất Hiếu linh lung. Như vậy, cái vị lão giả này của hoàng thất Ung Quốc lo lắng không phải là không có lý rồi. Hôm nay, trong tay Lý Mộ có 10 trang thiên thư. Ma đạo một dạng năm nay đều đang tìm, tranh đoạt thiên thư. Số lượng thiên thư của bọn họ nắm giữ chỉ không ít hơn Lý Mộ thiên thư tuy không phải như xạ nhật cung pháp bảo công kích quy lực mạnh nhất này, nhưng mà mỗi một trang thiên thư đều là một hạt giống quý giá. Xạ nhật cung cùng với thiên thư là sự khác biệt cho người ta cá và dạy người ta bắt cá. Xạ nhật cung có thể cho một người trở nên cường đại, vô địch cùng cấp bậc, dược cảnh giới đánh giết, chuyên trị các loại thần thông lệ loạt một bũ tên phá dạng pháp. thiên thư là truyền xuống mồi lửa. Trong cái khoảng thời gian ngắn, tác dụng không lớn, nhưng chỉ cần 100 năm, có thể bồi dưỡng ra một tâm môn cường đại, một quốc gia cường thịnh. So sánh với Ma Đạo kéo dài dạng năm, trăm năm thật sự quá ngắn. Nếu mà thiên thư Ma Đạo tất cả đều bị giải độc ra, thực lực của bọn họ trong 100 năm xảy ra nhảy giọt về chất, quét ngang các phái, trở thành bá chủ duy nhất của mười châu. Ma Đạo bây giờ thực lực không ở đỉnh phòng, Nếu không cho dù là đủ tới chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách cướp đi Thiên Thư trong tay của Lý Mộ, mà không phải chỉ ở đây ức hiếp ung quốc Nghe được cái tin tức ung quốc của Thiên Thư, trên mặt của ba vị Thái Thượng Trưởng Lão hiện ra một nét hiểu ra. Thái Thượng Trưởng Lão của Nam Tâm nói, Khó trách, mấy ngàn năm qua, ma đạo gì đạt được Thiên Thư gần như là điên cuồng Từ khi mà sáu tông lập phái, hầu như mỗi hơn một trăm năm, đều sẽ lọt vào ma đạo tiến trong quy mô, sáu phái không một ai may mắn thoát khỏi, nếu không phải là sáu phái nội tình dày chỉ sợ sớm đã rơi vào kết cục giống như ung quốc rồi. Thiên thư đã bị cướp, công chúa đã bị bắt, bí mật hoàng thất cũng bị người ngoài biết, sau khi mà tình thể chấm dứt, hoàng thất ung quốc lập tức triệu tập đồng tộc triển khai tra rõ. Rất nhanh bọn họ liền tra ra có một vị dương gia tu di đạt đến cảnh giới thứ sáu của hoạt thất vẫn chưa có hưởng ứng triệu tập mấy vị cường giả sau khi mà tới dương phủ của hắn mới phát hiện hắn đã bị nhốt trong dương phủ không thể ra ngoài mà từ trong miệng của vị dương gia này mọi người mới biết được tình huống mấy ngày trước có một trưởng lão ma đạo cảnh giới thứ bảy ẩn nấp vào trong dương phủ thừa dịp hắn chưa có chuẩn bị đã bắt giữ hắn sau đó tiến hành siêu hồn đối kháng. Làm nhân vật quan trọng của Hoàng Thất Hẳn biết được toàn bộ bí mật của Hoàng Thất Cơ mật một trang thiên thư đó Cùng với thất khiếu linh lung tâm của công chúa Như thế đã bị tiết lộ đến Ma Đạo Ma Đạo tốc độ quá nhanh ngũ tổ lại tự mình ra tay Lý mộ tuy là ngay lập tức thông báo cho quyền cơ tử Nhưng mà vẫn chậm một bước Một trang thiên thư đó đã bị cướp đi Cũng không phải là nghiêm trọng nhất Chuyện này nghiêm trọng nhất ở chỗ Cái dị linh lung công chúa kia của ung quốc có thể dạy đọc thiền thư, ý nghĩa của nàng đối với ma đạo thậm chí so với một hai trang thiên thư còn quan trọng hơn. Lý Mộ hỏi một lão giả hoàng thân ung quốc, trong trang thiên thư đó của các người có nội dung gì? Lão giả đó nói, trang thiên thư này bao hàm quả đạo, nhạc đạo, điểm chú ý của trị quốc cùng với một ít tạp học. Lý Mộ thở ra một hơi nói, ta biết rồi. Ma đạo đã có được thiên thư, sẽ không có làm khó ung quốc nữa. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, cứu diện Linh Lung công chúa, các người kiên nhẫn chờ là được rồi. Lão giả chấp tay nói với Lý Mộ, Linh Lung kính nhờ thượng quốc rồi. Linh Lung công chúa thể chất đặc thù là tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của ma đạo, nhưng mà không biết nàng bị mang đi nơi nào. Sau khi mà rời khỏi ung quốc, Lý Mộ chưa có trở về thần đô, trực tiếp đi đến quỷ dực. Tất cả mọi người, hắn có khả năng đến tiếp xúc, hắn không có ai so bì với Minh Nhất, càng thêm quen thuộc với Ma Tông hơn. Đã giao ra mệnh hồn, là thuyền giặc của Lý Mộ. Đã giao ra mệnh hồn, lên thuyền giặc của Lý Mộ, đối mặt với Lý Mộ dò hỏi, Minh Nhất sớm không còn lựa chọn. Lão giọng điệu phức tạp nói, nếu là cô ấy đã bị ngũ tổ mang đi, hắn là đi quỷ đảo rồi. Lý Mộ hỏi, quỷ đảo ở chỗ nào? Mình nhặt nói, Quỷ đảo ở sâu trong Nam Hải là một trong ba tổng đàn lớn nhất của Thánh tông, do Tam tổ tự mình trấn thủ, Quỷ đảo mờ mịt bất định, không có lệnh bài không có thể tìm được Quỷ đảo. Lý Mộ nhìn lại một cái hỏi, lệnh bài của ngươi đâu? Mình nhất lắc đầu nói, ở thời điểm ngươi Quỷ Diệt thân thể của ta, lệnh bài đó cùng nhau Quỷ Diệt rồi. Lý Mộ thở dài, xem ra cái chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Không có lệnh bài Không có tìm thấy quỷ đảo, cũng không có cách nào mà cứu diện cho công chúa ung quốc kia. Cho dù cô lấy được lệnh bài, lặng lẽ lẻn vào trong quỷ đảo, nơi đó còn có một vị lão quái vật cạnh dây thứ tám. Lý mộ không chỉ không cứu được người, còn có thể đặt chính mình vào. Lúc này, Minh Nhất trải qua một phen dãy dụa tâm lý, bỗng nhiên nói. Thật ra, muốn không có bị tam tổ phát hiện, lẻn vào quỷ đảo cũng không phải là không có một chút biện pháp nào. Chương 1011 Ma Tông, Thánh Tông Lý Mộ lập tức nhìn phía lão nói Nói đi Đã trở thành thủ hạ của Lý Mộ Minh nhất, dứt khoát hoàn toàn chuyển biến lập trường nói Tam Tổ cần tránh kiếp Trước sau trăng tròn mỗi tháng Tam Tổ sẽ ngủ sai trong quan tài đá Trong vòng 3 ngày này Vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì Hắn cũng không thể xuất quan Chỉ cần cái lão quái vật Cạnh với thứ 8 kia không có ra tay Lý Mộ đánh không lại quyền Minh chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lý Mộ thưởng thức nhìn mình nhã khỏi, trừ lệnh bài còn có phương pháp khác để mà đi Quỷ đảo sao? Mình Nhất gật đầu rất dứt khoát nói, tuy là không có lệnh bài, tìm không thấy vị trí Quỷ đảo, nhưng mà có thể bảo người của Thánh Tông mang đại nhân đi vào. Lý Mộ tựa vào trên ghế nói, được, ngươi tiếp tục nói đi. Mình Nhất tốc độ càng lúc càng nhanh đi tìm kiếm ký chủ thích hợp cho các vị tổ cùng với cường giả Thánh Tông mấy ngàn năm trước. Thánh Tông hàng năm sẽ ở đại lục tìm kiếm thể chất đặc thù thích hợp cho bọn họ tu hành, cũng mang bọn họ đưa đến quỹ đạo để bồi dưỡng, đợi đến lúc tu vi của bọn họ đột phá đến cảnh giới thứ sáu sẽ lao đi ký ức của bọn họ, dùng ký ức của các vị tổ cùng với cường giả Thánh Tông thay thế. Cho nên chỉ cần tuyên dương ra cái tin tức thể chất đặc thù nào đó, Thánh Tông cần tự nhiên sẽ có sứ giả của thánh tông chủ động tìm tới mình nhất cái tên phản bội này lý mộ quả nhiên không thu lầm tam tổ thực lực mạnh nhất ma đạo mỗi tháng đều có vài ngày bất tiện như vậy đây đúng là cơ hội tốt nhất mà lý mộ lẻn vào quỷ đạo nhưng mà lời của mình nhất lý mộ không có khả năng hoàn toàn tinh phục hắn lại hỏi tránh kiếp là cái gì mình nhất lắc đầu nói thuộc hạ không biết Chúng ta chỉ biết là mỗi tháng mấy ngày thôi, Tam Tổ sẽ phòng ấn bản thân trong quan tài đá, bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy. Lúc này có một bóng người từ bên ngoài đi vào. Quỷ phó nhìn Lý Mộ nói, hẳn nói là thật, cần tránh kiếp ma đạo Tam Tổ nhất định là thông qua bí mật ma đạo kéo dài tuổi thọ. Cái loại phương pháp này tuy có thể đột phá một ít hạn chế tuổi thọ, nhưng mà cũng có tệ đoan của nó hắn phải ở trước sau nguyệt vọng quan toàn thu liệm khí tức nếu không sẽ gặp trời phạt ở trong trí nhớ của ta trong lịch sử ma đạo người bị thiên kiếp tiêu diệt không chỉ có một gì ma đạo có phương pháp kéo dài tuổi thọ lý mộ rất sớm đã biết rồi bọn họ có thể trên cơ sở tuổi thọ tu hành giả hiện có kéo dài tuổi thọ cho họ một giáp để cạnh với thứ sáu có được ba giáp cạnh với thứ bảy có được bốn giáp tuổi thọ nhưng mà không biết cái loại phương pháp kéo dài tuổi thọ kia còn có hạn chế cỡ này. Dù vậy, bí pháp này cũng phi thường nghịch thiên rồi. Mỗi tháng chỉ cần ngủ 3 ngày thì có thể sống thêm 60 năm, dù làm ăn này nghĩ như thế nào có lại như thế đó. Lý mộ nhằm vào bí pháp này không phải là ngày 1, ngày 2. Việc này quỷ phó cũng biết, nói lên minh nhất cũng không có lừa hắn, chỉ cần là chọn lựa thời gian tam tổ ngủ sai, Quỷ đạo này Lý Mộ cũng không phải là không thể xong vào một lần. Bây giờ chính là đầu tháng, cách nguyệt vọng còn nửa tháng nữa, Lý Mộ cần sớm làm một chút an bài. Quỷ đạo không ít cường giả, nhưng mà thật sự khiến Lý Mộ kiên kỵ chỉ có ma đạo Tam Tổ và Ngũ Tổ. Đến lúc đó, Tam Tổ ngũ sai, chỉ cần để cho quỷ phó bên ngoài tiếp ứng, quyền minh cũng không có làm gì được hắn. Lý Mộ nhìn minh nhất, mắt lộ ra một nét hài lòng hẳn ném cho mình nhất một bình đang dược nói cái bình dưỡng hồn đăng này cho người mình nhất tiếp nhận đang dược lập tức chấp tay nói tạ đại nhân thương thế của lão vẫn chưa có khôi phục bình dưỡng hồn đăng này có thể tiết kiệm cho lão mấy tháng khổ tu chữa thương lý mộ hỏi mình nhất ma đạo còn cần thể chất đặc thù gì mình nhất nghĩ nghĩ thuần âm thuần dương ngũ hành chi thể quyết sát chi thể dần dần Người có thiên phú tu hành hoặc là thích hợp tu hành công pháp đặc thù nào đó của Thánh Tông, chỉ cần là Thánh Tông nhận được tin tức, liền nhất định phái người cướp đoạt mang đi quỹ Đảo Bồ Dưỡng. Đại Chu, quận Hán Dương. Quận Hán Dương là một quận vùng ven biển phía nam của Đại Chu, rời xa trung tâm quyền lực, kinh tế cùng với chính trị của Đại Chu. Dân cư trong quận không nhiều, các loại tông môn tu hành lại không ít. Nơi này không có tông lớn của Phật đạo lại có không ít ngọn núi linh khí đầy đủ, rất được tán tu cùng với tông môn nhỏ yêu thích. Chỉ là môn phái tu tiên đăng ký quan phủ quận Hán Dương đã có hơn 100 cái. Nhân số những môn phái này từ mấy người cho đến mười mấy người khác nhau, nhiều nhất có khoảng 100 người, ít nhất chỉ có thầy trò hai người nhất mạch đơn truyền. Linh truyền phái là ngoại môn phụ lục phái ở quận Hán Dương, xem như là một môn phái lớn xếp trong năm hạng đầu. Mấy ngày nay, nổi bật càng đứng đầu nhất thời. Nguyên nhân sự tình là Linh truyền Phái trước đó vài ngày tuyến nhận được một đệ tử thiên tài. Đệ tử này là Thuần Dương Chi thể Hiểm Thấy. Linh truyền Phái vì thế mà bày cái tiệc lớn ăn mừng chuyện này. Thuần Dương Chi thể có thể nói chỉ cần là đệ tử này trên tu hành cố gắng một chút, ngày sau có khả năng rất lớn trở thành đại nhân vật có tên có họ của giới tu hành. Chưởng môn Linh Triện Phái được đồ đệ tốt như vậy, cào hứng, quên hết tất cả. Không tới ba ngày, mang cái chuyện này làm ầm lên ở quận Hán Dương, mọi người đều biết. Trở thành cái đề tài câu chuyện địa phương, ngoài lúc tu hành của tu hành giả. Không phải là thu đồ đệ sao? Chưởng môn Linh Triện Phái có cái gì phải đặc ý? Hận là không thể cả thế giới đều biết sao? Đẹp! Ngư nói nhẹ nhàng, đó là thuần dương chi thể đó. ta. Nếu có độ đệ thuần dương chi thể, ta so với trưởng môn của Linh Truyện Phái còn đặc ý hơn. Tiệt như thế nào cũng phải bày 10 bữa nửa tháng. Có một số người, trời sinh chính là số tu hành, thật là làm cho người ta hâm mộ nha. Linh Triện Phái cũng là dẫn khí tốt, tương lai môn Phái có hy vọng rồi. Người như vậy không cần bao lâu sẽ bị hấp thu vào tổ đình của phù lục Phái, Linh Triện Phái ngày sau. Địa vị chỉ sợ sẽ nước lên thì thuyền lớn thôi. Chương 1012. Ma tông cái gì là thánh tông. Khi toàn bộ giới tu hành của quận Hán Dương đang nghị luận cái chuyện này trong sơn môn của Linh truyền phái, Lý Mộ trong một căn phòng yên lặng chờ đợi. Mình nhớ từng nói, càng tới gần phía Nam thấy được của ma đạo càng mạnh, tài mắt càng nhiều, trong thời gian mấy ngàn năm Ma đạo chưa từng dừng tìm kiếm những cái thiên tài thể chất đặc thù này. Dù sao, ký ức các cường giả đó của ma đạo có thể truyền thừa, nhưng mà thiên phú tu hành quyết định bởi ký chủ phải chịu tải ký ức. Không có bột, đố gột nên hộ. Nếu mà tùy tiện tìm một người tiếp nhận ký ức, cho dù là hắn về sau có được kinh nghiệm lịch duyệt của những lão quái vật này. Nếu không có thiên phú tu hành quá cao, chịu điều kiện thân thể giới hạn, thành tựu vẫn như cũ không quá cao bởi vậy ma đạo yêu cầu cực cao đối với ký chủ phải chịu tải ký ức của cường giả bọn họ tìm tới rất nhiều thiên tài mang bọn họ tập trung đến trên quỷ đảo cung cấp vô hạn cho bọn họ tài nguyên tu hành chỉ có kẻ ưu tú nhất trong đó mới có tư cách chịu tại ký ức cường giả thuần dương chi thể cái loại thể chất đặc thù này một khi mà nhận được tin tức người trong ma đạo tuyệt đối không bỏ qua Tìm kiếm được mỗi một dị thể chất đặc thù, bọn họ đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh Lý mộ bảo chữ môn của Linh Triện Phái ra sức tuyên dương mấy ngày. Quận Hán Dương trải rộng thám tử ma đạo, tin tức này nhất định sẽ truyền vào trong ta của cường giả ma đạo. Đêm đã khuya, Lý mộ ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng nhắm mắt tu hành. Sau nửa đêm, ảnh nến trong phòng, bỗng nhiên chập chờn Từng luồng khí đen từ trong khe cửa tràn vào. Cuối cùng trong phòng ngưng tụ ra một cái bóng đen có đường nét hình người. Vị trí con mắt của bóng đen hai luồng ánh sáng đỏ lập lòe. Quan sát lý mộ một lát liền hóa thành khí đen mang lý mộ bao vây. Sau đó bỗng dưng đã biến mất trong phòng. Ở ngoài sơn môn của Linh triện phái người trẻ tuổi đã bị sương mù đen bao bọc. Ở trong đêm đen đi nhanh. Hắn từ trong tu hành tỉnh lại vô cùng kinh quản nói. Ngươi, ngươi lại, muốn làm cái gì? Trong sương mù đen, truyền đến một giọng nói âm trầm. Yên tâm, ta không có thương tổn ngươi, ta chỉ mang ngươi đi một chỗ thôi. Hắn đánh vào một luồng khỉ đen trong cơ thể của người trẻ tuổi, người trẻ tuổi liền ngất đi. Hắn mang theo người trẻ tuổi một đường hướng nam, rất nhanh đã bay đến bờ biển. Sau đó, sương mù đen quá thành một nam tử áo bào đen. Một tay sách người trẻ tuổi đã hôn mê, một tay từ bên hông lấy ra một cái lệnh bài, cả người hóa thành một luồng hào quang hướng chỗ sâu trong nam hải bay nhanh đi. hắn không biết từ khi hắn rời khỏi sơn môn của linh truyền phái đã có một lão giả đi theo phía xa quãng yên lặng chăm chú nhìn hắn. thẳng cho đến lúc sắc trời sáng tỏ, môn hạ đệ tử linh truyền phái chuẩn bị bài buổi sáng mới phát hiện là đồ đệ thiên tài trưởng môn mới thu chưa có xuất hiện. mọi người tìm khắp môn phái. Chưa có phát hiện tung tích của hắn. Không lâu sau, giới tu hành của quận Hán Dương nhận được tin tức. Cái vị thiên tài thuần dương chi thể kia của Linh truyền Phái đã đánh mất rồi. Trong lúc nhất thời, giới tu hành đối với chuyện này, mọi thuyết xôn xao. Một người sống sờ sờ sao có thể đánh mất chứ? Chẳng lẽ là bị cường giả nào đó đoạt đi rồi? Cái loại thiên tài này ai mà không muốn nhận làm đệ tử? Không biết trưởng môn của Linh truyền Phái bây giờ tâm tình thế nào nữa? nếu mà hắn không có tuyên dương rộng lớn như vậy khiêm tốn làm việc có lẽ đồ đệ bảo mối của hắn không có đánh mất rồi trưởng môn linh truyền phái vui quá quá buồn trở thành một trò cười của giới tu hành quận hãng dương cùng lúc đó ở sâu trong nam hải một chỗ hải dực không biết tên trên biển nơi này mây đen dày đặc cùng phong nhấc lên sóng biển cao mấy chục trượng sóng xét rậm rạp nổ gian ở giữa mây đen cùng với mặt biển nơi này Không chỉ có thuyền buôn nhân loại khó có thể tới gần, cho dù là tu hành giả đạo hạnh thăm hậu đến mấy cũng phải dòng ra xa. Chính là một nơi nguy hiểm như thế, vẫn có một bóng đen lững thững ở trong sân vắng bước đi trong đó. Hắn mang theo một thanh niên xuyên qua giữa sấm sét cùng với cơn bão, rất nhanh tới một hòn đảo đã bị sương mù đen bao phủ. Xuyên qua sương mù đen, chiếu vào mi mắt là một hòn đảo sinh cơ bừng bừng. Trung tâm của hòn đảo có một tòa tháp cao, dù số kiến trúc như là cung điện chăn chịch phân bố chung quanh tháp cao. Ngũ trưởng lão, tham kiến ngũ trưởng lão. Trên không cái hòn đảo có bóng người bay tới bay lùi, thấy người áo đen đều dừng chân để mà hành lễ. Người áo đen bay đến trước một tòa cung điện, từ trong cung điện có một người đi ra. Người nọ nhìn nhìn người trẻ tuổi trong tay của người áo đen cười nói. Ngũ trưởng lão lần này lại có thu hoạch sao? Người áo đen nói... Lần này giận khí không tệ... Tìm được một tên thuần dương chi thể... Người nọ lộ mặt vui mừng nói... Thuần dương chi thể đã lâu chưa có gặp rồi... Trước là chúc mừng ngũ trưởng lão... Nhưng nhưng mà trước đó ta còn phải kiểm nghiệm một phen... Hắn có phải là thuần dương chi thể hay không chứ? Người áo đen gần đầu nói... Nên vậy... Người nọ đi vào cung điện... Sau đó không lâu đi ra, trong tay cầm một cái linh ngọc, trên linh ngọc có khắc dài đạo phù văn Người trẻ tuổi đang hôn mê, người áo đen đặt linh ngọc trong lòng bàn tài quán khống chế nắm tài khoản cầm linh ngọc. Ngay sau đó, linh khí trong linh ngọc bỗng nhiên nhanh chóng ua vào thân thể của người trẻ tuổi. Thời gian mấy nhịp thở, linh ngọc trong tài khoản liền biến thành một đống bộ. Trên mặt người nọ lộ ra nụ cười nói, giấc giả cho ngũ trưởng lão rồi quả nhiên là thuần dương chi thể hắn có thể giao cho ta ta sẽ hướng tam tổ bẩm báo theo sự thật không bao lâu người áo đen rời khỏi cung điện người trung niên mặc áo bào đen chủ ngực có hình vẽ hoa sen đưa ra một đạo linh lực vào trong cơ thể của người trẻ tuổi người trẻ tuổi lông mì rung rẩy sau đó từ từ tỉnh lại sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra biểu cảm quẫn sợ đến cực điểm rung giọng nói Các người rốt cuộc là người nào? Ở đây là chỗ nào? Các người mang ta tới đây để mà làm gì chứ? Người trung niên đối với loại vẽ mặt thất kinh này sớm đã nhìn quen rồi. Mỗi một thiên tài lần đầu bị mang tới chỗ này đều là biểu hiện như vậy. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nói Người nên biết, ngươi là thùng dương chi thể hiếm thấy là thiên tài tu hành số lượng không nhiều. Chúng ta mang người tới chỗ này. Tự nhiên là muốn ngươi gia nhập chúng ta rồi. Chương 1013, Lý Mộ tự tiến cử. người trẻ tuổi lập tức nói, Ta đã có môn phái rồi, ta là ngoại môn đệ tử của Phù Lục Phái. Phù Lục Phái là một trong đạo môn lục công. Các ngươi làm như vậy, không sợ Phù Lục Phái tìm tới sao? Nghe được Phù Lục Phái, trên mặt người trung niên lộ ra một nét kinh thường nói, Phù Lục Phái tính là cái thá gì Thánh Tông so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Cái thứ phù lục phái có thể đưa cho ngươi, Thánh Tông có thể cho ngươi. Thứ phù lục phái không thể cho ngươi, Thánh Tông cũng có thể cho ngươi. Điều ngươi phải làm cũng chỉ có tu hành cho tốt. Màu chóng mang tu vi của ngươi tăng lên. người trẻ tuổi chấn động nói, Thánh Tông các ngươi là người má tống mà. người trung niên thẳng nhiên nói, Cái gì mà chánh đạo ma tống... Chỉ là xưng hô ngu muội của người đời thôi, những kẻ mà tự xưng là danh môn chính phái kia, âm thầm chưa chắc sạch sẽ. Người trẻ tuổi tựa như phi thường cái bài xích đối với ma đạo kiên định nói, ta có chết cũng sẽ không gia nhập ma tông. Cái loại phản ứng này của hắn, người trung niên sớm thấy lạ mà không lạ nữa. vô số người đã bị mang đến đây đều từng nói lời tương tự, nhưng mà không cần bao lâu, bọn họ sẽ thay đổi chủ ý. Thắng, dương tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một quần lửa âm u. Ngọn lửa này màu xám, nhìn tựa như không có bất cứ nhiệt độ gì. Nhưng mà linh hồn cảm nhận được một loại hàn ý thật sâu. Người trung niên nhìn ngọn lửa màu xám giải thích. Đây là hồn quả, không có tổn thương thân thể, lại có thể thiêu đốt linh hồn. Chỉ cần mang ngọn lửa này đưa vào trong thân thể của người, người không có lúc nào là không chịu đau đớn, linh hồn thiêu đốt. Không biết người có thể kiên trì được bao lâu. Mười hơi thở, một chén trà nhỏ hay là một khắc đồng hồ. Người trẻ tuổi do dự trong một cái chớp mắt nói. Người đây là uy hiếp sao? Người trung niên cười cười. Đây là uy hiếp. Người trẻ tuổi nhìn hắn hít thật sâu nói. Sư phụ đã từng nói tu hành giả phải có ngạo cốt. Cho dù là chết cũng không có thể chịu các người, cái đám người ma đạo uy hiếp. Người trung niên nói. Cho nên, ngươi muốn thử một chút sao?" Người trẻ tuổi lắc đầu, "Ta từ trước tới giờ chưa từng nghe lời sư phụ." Người trung niên ngẩn ra một phen, sau đó ánh mắt biến thành triều tước khỏi. "Ý của ngươi là ngươi nguyện ý gia nhập Ma tông sao?" Người trẻ tuổi nhìn người trung niên trịnh trọng nói, "Ma tâm cái gì, là Thánh tông, từ giờ trở đi ta chính là người của Thánh tông, Giảng bối ra mắt tiền bối Thánh tông này." Ôi trời!" Người thanh niên cười to hai tiếng, sau đó dỗ bã dài của Lý Mộ nói, rất lâu chưa có gặp được cái tiểu bối thú vị như vậy, người tên lại gì, bốn tòa rất thưởng thức người. Lý Mộ xấu hậu nói, bấm tiền bối, tại hạ là Lý Tứ. Người trung niên đưa tay gọi tới một người hầu nói, mang Lý Tứ đi núi Chữ Địa chọn một chỗ động phủ đi. Lý Mộ đi theo người kia rời khỏi đại điện, hướng một ngọn núi xa xa bay đi. Vì không có bị phát hiện hắn đã che giấu tu vi, lý mộ dứt khoát, mang đại bộ phận tu vi phong ấn trong cơ thể. Quỷ đảo là một trong các tổng đàn của ma đạo, không biết có bao nhiêu cừu giả. Hắn không dám buông ra thần niệm tùy ý tra xét. Lỡ đâu bị cái lão quái vật nào đó phát hiện, lần hành động này chỉ có thể tuyên bố thất bại. Chỉ một lát, lý mộ đã được cái tên người học kia đưa tới một ngọn núi. Núi này linh khí rất là dư thừa, trên ngọn núi có rất nhiều kiến trúc, giống như một đạo cung. Tận cùng phía trước có một quảng trường diện tích thật lớn, không ít người trên quảng trường đấu pháp luận bàn. Nhìn thấy có người bày tới, mọi ánh bắt đều dương tới nhìn. Lại có người mới tới rồi, không biết lần này là yêu nghiệt gì. Tù Di chỉ là cảnh giới thứ tư, lại đến núi Chữ Địa, thiên phú tu hành nhất định không kém, xem ra về sau phải có thêm một người cạnh tranh rồi. Đâu chỉ có một, nữ tử nọ mấy ngày trước mũ tổ đại nhân tự mình mang về, thế mà vào ở điện số 1. Không biết cô ta có bản lãnh gì, thế mà được ngũ tổ đại nhân coi trọng như vậy. Lý mộ vừa rồi, từ trong miệng của người hầu, dẫn cho hắn tới nơi đây để mà tìm hiểu. Đỉnh núi trên đảo, dựa theo trình độ linh khí đầy đủ, chia làm thiên địa quyền hoàng, bốn cấp bậc Trong đó, Núi Chữ Thiên là chỗ động phủ tu hành của các trưởng lão. Đối với một người mới mà nói có thể được an bài ở núi Chữ Địa đã tính là đại ngộ phi thường hậu đại rồi. Ảnh mắt của hắn từ trên thân của mấy bóng người trên quảng trường đã qua. Những người này tuổi đều không lớn, sắp xỉ với hắn. Nhưng mà yếu nhất, tu di đã là cảnh giới thứ tư định phòng. Thậm chí có kẻ khí tức dao động trên người đã không kém gì trưởng lão cảnh giới thứ năm của phù luật phái. Những người này bất cứ một vị nào đặt ở bên ngoài Đều không kém gì đệ tử hạch tâm của các đại phái Thậm chí còn hơn nữa Khó trách mà đạo có thể xưng bá đại lục mấy ngàn năm Bọn họ mang cái lượng lớn thiên tài tu hành bắt tóc tới Có thể cam đoan cái dòng máu tươi mới cuồn cuộn không ngừng Người hầu đó dẫn Lý Mộ xuyên qua đại điện Tới trước một chỗ đạo cùng nói Đây là chỗ tu hành của ngài Lúc muộn một chút Sẽ có người mang tài nguyên tu hành Ngài cần đưa tới Nói xong người hầu đó Hướng Lý Mộ khom người hành lễ Xoay người bỏ đi Trong tay Lý Mộ cầm một cái lệnh bài Khi mà đi vào đạo cung Lệnh bài chật lóe hào quang Cửa đạo cung tự động mở ra Lý Mộ đi vào Phát hiện trong đạo cung là một tiểu diện tinh xảo giường qua suối phun, Núi giả hồ nước Cái gì cần cũng có Ở nơi tu hành tâm tình cực kỳ là sung sướng. Ngoài ra, linh khí trong đạo cung so với bên ngoài không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần. ở chỗ này mà tu hành một ngày bằng với bên ngoài tu hành nửa tháng. nếu có đủ linh ngọc cung ứng, tốc độ tu hành có thể nhanh hơn. không hề nghi ngờ, trong lòng đất của ngọn núi này tất nhiên có một tụ linh trận cỡ lớn. duy trì tụ linh trận này vận chuyển cần hao phí lượng linh ngọc khổng lồ. Ma đạo vì mau chóng tăng lên tu vi của những thiên tài này Cũng đã hạ giống gốc rồi Những thiên tài bên ngoài cho rằng Ma đạo nhìn trúng thiên phú của bọn họ Nào có biết đối phương nhìn trúng là thân thể của bọn họ Thiên phú càng cao Tu vi càng nhanh đột phá Cách tử vong càng gần Lý mộ khoanh chân ngồi trên một cái bộ đoàn trong sân Trong lòng tính toán kế hoạch bước tiếp theo Chương 014 014 lý mộ tự tiến cử hẳn vốn muốn thừa dịp ba ngày đó ma đạo tam tổ tránh kiếp lẻn vào quỷ đảo tìm được cái vị linh lung công chúa kia của ung quốc mang theo nàng trốn khỏi chỗ này nhưng mà kế hoạch xảy ra có một ít sai lầm vị ngũ trưởng lão kia của ma đạo so dán đoán trước xuất hiện muộn hơn hôm nay đã là ngày thứ hai của ma đạo tam tổ tránh kiếp vừa qua ngày mai lão sẽ xuất quan cơ hội lần sau phải chờ một tháng nữa. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, Lý Mộ trong lúc dù ý nghe được tin tức của Linh Lung công chúa, nàng ở điện số 1 cũng trên đỉnh núi này, hắn phải nghĩ cách mà tiếp xúc đến nàng. Lý Mộ ở trong sân đợi một lát, liền có người của Ma Tông tới đưa Linh Ngọc khoản, mấy chục khối linh ngọc thế mà đều là thượng phẩm mà hắn chưa có làm ra cống hiến gì đối cho Ma Tông, có thể đạt được cái loại tài nguyên đệ tử hạt tâm tông môn lớn này cũng không có thể dễ dàng đạt được chứ. Xem ra ma Tông căn bản chính là mang những thiên tài này, coi như là heo mà nuôi vậy. Bọn họ cái gì cũng không cần phải làm, chỉ cần tu hành là được. Đợi đến lúc thời cơ chính mùi, nên đón bọn họ chính là một đau vào đầu. Nhận lấy những cái linh ngọc này, Lý Mộ đi tới bên ngoài, trên quảng trường còn có không ít người, đang đấu pháp luận bàn. Trong đó, một thanh niên ngoài 20 tuổi đi tới, hỏi Lý Mộ, Kẻ mới tới, ngươi tên là gì? Ở nơi nào? Lý Mộ treo cái nụ cười hiền lành nói Lý Tứ đến từ Đại Chu, quận Hán Dương Thanh niên đó chủ động giới thiệu Ta tên là Giang Trác, đến từ Lương Quốc Sau khi giới thiệu lẫn nhau đơn giản Thanh niên lại hỏi Vừa tới, đã giàu ở núi Chữ Địa Ngươi có thể chất gì? Lý Mộ nói, Thuần Dương Trên mặt của thanh niên lộ ra một nét vật mình nói Thì ra là thế, loại thể chất này cũng không có gặp nhiều, khó trách có thể ở điện số 9 tu hành. Lý Mộ làm bộ như tò mò hỏi, cái gì mà điện số 9, trong đó còn có gì chú ý sao? Thành niên nói, tự nhiên là có, ngươi vừa tới không biết thôi, thể chất càng quý hiếm, đạo cung tu luyện càng tới gần phía trước, linh khí cũng càng thêm đầy đủ. Đương nhiên, nếu ngươi tu hành tốc độ nhanh, cũng có tư cách ở đạo cung phía trước tu hành. Những cái thứ này Lý Mộ tự nhiên biết, mà Tông lựa chọn ký chủ ký ức cường giả, lựa chọn hàng đầu thể chất giống với bọn họ. Như vậy, đợi tới sau khi mà ký ức truyền thừa, mới có thể trong một thời gian ngắn nhất, quen thuộc thân thể mới. Hắn nhìn một tòa đạo cung phía trước nhắc khỏi, Người ở trong đạo cung số 1 kia nhất định là thể chất quý hiếm nhất, hoặc là người mạnh nhất sao? Thành niên đó lắc đầu nói, không biết cô ấy hơn 10 ngày trước mới tới chỗ này, hơn nữa chưa có từng ra ngoài, không ai biết lai lịch cô ấy, chúng ta cũng đều đang tò mò thôi. Khi mà hai người nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có mấy bóng người từ trên trời dán xuống. Đám người trên quảng trường thấy vậy, ung ung dưng đấu pháp, sau khi mà đứng dựng cùng kính nói, tham khiến ngũ tổ, tham kiến các vị trưởng lão lý mộ cũng học bộ dáng của bọn họ lần lượt hành lễ nữ tử áo trắng khuôn mặt như núi băng kia đi về phía tòa đạo cung cận cùng phía trước bước chân bỗng nhiên dừng lại ánh mắt nhìn một bóng người trong đám người thản nhiên nói ngẩng đầu lên trong đám người một người trẻ tuổi ngẩng đầu vẻ mặt có một chút khẩn trương cung kính nói ra mắt ngũ tổ nữ tử áo trắng chưa có mở miệng người trung niên kia Lý Mộ trong đại điện đã gặp liền chủ động giải thích, bẩm ngũ tổ đại nhân, người này là ngũ trưởng lão hôm nay mới vừa mang đến là một thiên tài thuần dương chi thể. Ánh mắt của nữ tử áo trắng từ trên người của Lý Mộ đạo qua, không có hỏi nhiều nữa, xoay người đi vào cái tòa đạo cùng đó. Lý Mộ vẻ mặt khẩn trương, trong lòng so sánh nhìn qua còn khẩn trương hơn. Hắn lấy bí pháp trong thiên thư mang tu vi của mình phòng ẩn. Ngay cả khí tức cũng đã thay đổi Nói từ trên lý luận Trừ phi mà ma đạo tam tổ Trực tiếp tra xét thân thể của hắn Nếu không trên quỷ đảo Không ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn Nhưng mà cũng không bài trừ Quyền Minh từng giao thủ gián Có lẽ có thể phát hiện cái gì Thẳng cho đến khi nàng quay đầu Lý mộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra Đoàn người của Quyền Minh Đi vào đạo cung chỗ linh lung công chúa Không đến một khắc đồng hồ Liền đi ra Nàng đứng ở trước đạo cung Nói với mấy vị trung niên kia Cho người thêm ba ngày Thời gian cuối cùng Ba ngày sau nếu cô ta còn chưa có đáp ứng Tự người đi lĩnh phạt đi Người trung niên cung kính nói Tuân mệnh Thẳng cho đến lúc quyền Minh rời khỏi Trên mặt hắn lộ ra một nét ưu sầu Lúc này Lý Mộ Đi lên nhỏ dòng hỏi Tiền bối ai ở trong đó vậy Người trung niên nhìn Lý Mộ Thở dài nói Nếu mà mọi người đều hiểu chuyện giống như ngươi thì tốt rồi. Lý mộ đại khái đoán ra dị trưởng lão ma đạo này là chuyên môn phụ trách người mới vừa nhập môn. Trong đó bao gồm thẩm tra tư chất cùng khuyên bảo đối với những người không muốn quy thuận hoàng cố kiệt. Lý mộ tiếp tục hỏi, người đó ở bên trong không muốn quy thuận thánh tông sao? Người trung niên thở một hơi nói, nửa tháng rồi tính tình của nữ tử kia. Thật đúng so với tảng đá còn bướng hơn nữa. Lý mộ suy nghĩ một lát hỏi. Tiền bối, nếu không ta đi khuyên nhủ nàng ấy cho. Người trung niên liếc hắn. Người sao? Lý mộ đầy lòng tin tưởng nói. bản lãnh khác giảng bối không có. Nhưng mà muốn nói dỗ cho nữ nhân á. Giảng bối chưa từng phục ai. Chỉ cần là nữ nhân. Mặc kệ thiếu nữ đơn thuần hay là thiếu phụ đa tình. Giảng bối đều có biện pháp ứng đối. Tên thuần dương chi thể này quả thật không giống với người mới khác mà gã đã, đã từng gặp qua, hắn thông minh, hiểu chuyện, có lẽ thật sự có thể thay gã giải quyết cái phiền toái này. Người trung niên ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Mộ nói: "Ngươi nếu có thể khiến cho cô ta quy thuận Thánh Tông, bốn tọa tự móc tài nguyên giúp ngươi vào cảnh giới thứ năm." "Được, ta làm việc, tiền bối yên tâm đi." Trên mặt của Lý Mộ hiện ra một nụ cười. Đi về phía đạo cung số 1 vừa nói, Ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Đi được vài bước, Lý Mộ lại đi trở về, hỏi người trung niên kia, Trưởng lão, nữ nhân bên trong, lai nịch thế nào? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng chứ. Giảng bối cần tìm hiểu trước một chút thân phận của nàng. Trưởng lão trung niên gần gật đầu nói, Cô ta là công chúa ung quốc có một loại thể chất đặc thù đối với thánh tông có tác dụng rất lớn một lát sau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của trưởng lão trung niên ma đạo kia, Lý Mộ ngẩng đầu bước vào trong tòa đạo cung trước nhất. Chương 1015, tiểu mê muội. Cửa chính của đạo cung đóng chặt, Lý Mộ quay đầu nhìn thoáng qua, trưởng lão trung niên dùng tay áo cửa đạo cung chậm rãi mở ra. Lý Mộ đi vào trong đạo cung, quay đầu một lần nữa, trưởng lão trung niên do dự trong một cái chớp mắt, dùng tay một lần nữa Cửa đá dày nặng, chậm rãi đóng lại. Hắn kiên nhẫn, ở trên quảng trường chờ đợi. Vô luận, lý tứ là tính thuyết phục nàng hay là ngũ phục nàng, chỉ cần có thể khiến cho nữ tử kia đáp ứng làm việc cho Thánh tông, hắn không để ý quá trình. Sau khi mà đóng cửa đá lại, lý mộ, ánh mắt nhìn về phía trước. Đây là một tòa cung điện có diện tích so với chỗ tu hành của hắn còn rộng lớn hơn. Trang trí trong tòa nhà càng thêm phong phú tinh xảo. Trong sân có một đình hỏng mát, trong đình có bàn ghế đá khắc qua. Một nữ tử ngồi trên ghế đá đưa lưng về phía Lý Mộ. Lý Mộ hướng đến phía nàng chậm rãi nói, Cô nương, ngươi ở dưới mái hiền, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nữ tử nhìn cũng không có thèm nhìn Lý Mộ lên một cái, lạnh giọng nói, Ta không có đồng ý làm như vậy đối với ma đạo. Ta sẽ không có thông đồng làm bậy với mà đạo. Ngươi không cần phải lãng phí cái võ mồm. Đi ra ngoài đi. Nơi này không có chào đón bất luận kẻ nào. Lý mộ hư lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa ung quốc sao? Ta nói cho ngươi biết. Nơi này là địa bàn của Thánh Tông. Ngươi nếu không muốn quy thuận Thánh Tông. Tương lai ngươi sẽ biết tai. Ngươi biết là bị hồn quả thiêu đốt nguyên thần. Là mù dị thế nào không vậy? Lúc nói chuyện. Lý mộ chạy tới trong đình một tay đặt trên vai của nữ tử trước mắt. Thân thể của nữ tử rung lên, pháp lực trong cơ thể phát tiết ra, phẫn nộ nói. Người muốn làm gì, đừng có động vào ta. Nhưng mà ngay sau đó, vẻ mặt của nàng liền hơi khựng lại, một thanh nằm trực tiếp dàn lên trong đầu của nàng. Nghe, ta là quan nhiên đại chu, lần này phụ mệnh của nữ hoàng đại chu đến quỷ đảo cứu ngươi ra ngoài từ giờ trở đi ngươi vẫn như cũ cho rằng không biết thân phận của ta đừng có lộ ra sơ hở ta sẽ lại tới tìm ngươi đoạn này gian vọng trong đầu linh lung công chúa trợn đôi mắt đẹp sau đó trên mặt liền khôi phục sắc lạnh không có chút quý kỵ nói bớt nói nhảm đi muốn giết cứ giết muốn chém cứ chém trong mắt của lý mộ lộ ra một nét vui mừng cái vị linh lung công chúa này quả nhiên có một trái tim linh lung Tuy là diễn có một chút sơ hở, nhưng mà nơi này chỉ có hai người bọn họ, cũng không có ai mà nhìn thấy đâu. Vị ma đạo trưởng lão kia nhất định đang chú ý chỗ này, bây giờ chưa có thích hợp nói rõ tất cả như nàng. Lý mộ đưa tay từ trên vai của nàng ra nói, ta cho người thời gian một ngày nữa để mà cân nhắc. Một ngày sau, nếu người chưa có quy thuận thánh tông, ta sẽ cho người nếm thử thủ đoạn của ta đó. Dứt lời hắn liền bước ra khỏi đạo cung chỗ này Trên quảng trường Cửu trưởng lão hỏi hắn Sạc thế nào rồi Lý mộ lắc đầu nói Nước chảy đá mòn Không phải là công phu một ngày Trưởng lão yên tâm đi Trong vòng ba ngày Ta nhất định thuyết phục nàng hầu tâm chuyển ý Để cho nàng toàn tâm toàn ý Nguyện trung thành với thánh tông Sự tình liên quan mình Cửu trưởng lão cũng lo lắng tiếp tục hỏi Người tính thuyết phục thế nào Lý Mộ nói trước là chơi cứng, sau lại mềm. Cửu trưởng lão truy hỏi trước chơi cứng, sau lại mềm là làm sao? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nàng đã không sợ chết rồi, vậy thì lấy người nhà của nàng uy hiếp, nói cho nàng nếu nàng không có đáp ứng, liền diệt hoàn tộc ung quốc của các nàng. Trong mắt cửu trưởng lão lộ ra một nét thất vọng nói, nếu là cái loại uy hiếp này hữu dụng đối với cô ta, còn đến lượt ngươi sao? Lý mộ suy nghĩ nói Vậy thì mềm ta có thể dùng Nam sắc để mà câu dẫn nàng Đỡ cho nàng ái mộ ta Sẽ mặc cho ta bài bố Quy thuận thánh công Tự nhiên cũng là chuyện một câu nói của ta thôi Cựu trưởng lão nhìn hắn một cái Không khách khí ngươi cho rằng ngươi là ai Có thể khiến cho công chúa một nước Trong vòng ba ngày mà thích ngươi sao Lý mộ kiêu ngạo nói Ta có lòng tin tuyệt đối với bản thân Nếu ta lấy ra toàn bộ thực lực Đừng nói vẹn vẹn một công chúa ung quốc. Cho dù là nữ hoàng của Đại Chu, dạng yêu nữ dương, thậm chí quỷ chủ quỷ dực kia, ta cũng có thể thoải mái thu phục luôn. Cửu trưởng lão hít thật sâu nói, hy vọng ngươi thật sự có bản lãnh này, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đối với vị công chúa ung quốc này, hắn không có cách nào. Tam tổ từng nói, không thể dùng hình đối với nàng, nếu không sẽ quỷ thất khiếu lung linh tâm của nàng. Nhưng mà không dùng hình, Hắn không có cách nào tốt cả. Giờ phút này chỉ có thể ngựa chết... Coi là ngựa sống mà chữa... Gửi hy vọng vào người trước mặt. Tuy là hắn toàn lời lẽ ngông cuồng Nhưng mà không thể phủ nhận... Bộ dạng của hắn quả thật tiêu trí tuấn lãng... Có lẽ thật có một tia hy vọng. Về cái phần hắn nói thu phục nữ hoàng của Đại Chu... Dạng yêu nữ dương... Quỷ dịch chi chủ... Cửu trưởng lão chỉ coi nhẹ... Như là một câu chuyện cười. Hắn cho rằng hắn là ai... Đại lục đệ nhất tiểu bịch kiểm, đại chu quyền thần Lý Mộ sao? Hơ. Cựu trưởng lão cho Lý Mộ thời gian 3 ngày, thuyết phục linh lung công chúa. Hắn còn cho Lý Mộ một cái lệnh bài, lệnh bài này có thể mở ra cửa đá đạo cung nàng để mở lại. Lý Mộ chưa có tỏ ra cấp bách cỡ nào, an tâm, ngủ một đêm, mới lại đi về phía đạo cung số 1. Mà lúc này, ngay tại trong sân đạo cung đó, Linh lung công chúa một đêm chưa có ngủ, ngồi trong đình, tỏ ra có một chút tiều tụy. Nửa tháng trước, nữ tử áo trắng kia đã hạ xuống ung quốc thân phụ, tổ phụ, tầng tổ phụ của nàng đều thua trên tay cô ta. Thiên thư ung quốc đã bị cướp, nàng cũng bị bắt cóc đến chỗ này. chung quanh tất cả đều là cường giả ma đạo. Nàng tuyệt đối không có khả năng quy thuận ma đạo giải độc thiên thư cho bọn họ sau khi mình trốn chạy vô vọng, nàng nghĩ tới việc tự mình kết thúc, chỉ cần nàng chết thôi, ma đạo không có thể bức bách nàng nữa. nhưng mà khi nàng trong tuyệt vọng vô cùng, vừa mới làm ra quyết định này, vị quan viên của đại chu kia ẩn nấp tiến vào nơi này, lại cho nàng một niềm hy vọng. tuy là đại chu mẫu quốc u quốc, nhưng mà linh lung công chúa không ngờ đại chu thế mà sẽ vì nàng phái người mạo hiểm lẻn vào chỗ này. Ở đây lâu tới nửa tháng, nàng đã rõ nơi này cường giả vô số, không chỉ có nữ tử áo trắng khủng bố kia, còn có cường giả cạnh với thứ 8, chỉ sợ cho dù đại chu nữ hoạt có đến đây, cũng không cách nào mà cứu nàng ra. So với nhiều người chịu chết vô ích, nàng càng hy vọng cái vị quan viên đại chu kia chưa từng tới. Chương 1016 Cửa đá đào cung chậm rãi mở ra, sau đó chậm rãi khép kính. Người trẻ tuổi ngày hôm qua Từng tới chỗ này Một lần nữa xuất hiện trước mặt của nàng Lý mộ đi về phía linh Lung công chúa Vừa hỏi Một ngày đã trôi qua rồi Như thế nào, nghỉ xong chưa Thanh âm của linh Lung công chúa Vẫn lạnh như băng Ta cho dù có chết Cũng sẽ không có làm việc cho ma đạo đâu Lý mộ đi đến phía trước nàng lắc đầu nói Người nói, ngươi tiểu cô nương xinh đẹp như vậy Nếu chết, vậy thì quá đáng tiếc rồi Cần nhắc một chút đi. Khi mình nói chuyện, hắn giương tay đối với Linh Lùng Công Chúa. Linh Lùng Công Chúa lập tức hiểu ý dương bàn tay nhỏ nắm tay với Lý Mộ. Như vậy, hai người liền có thể trực tiếp dùng thân thể truyền âm, không có bị bất luận kẻ nào nghe được. Linh Lùng Công Chúa không có chút tin tưởng truyền âm nói, Ngài thật là quan viên của Đại Chu sao? Lý Mộ nói, trừ Đại Chu còn ai sẽ đến cứu người? Chuyện xảy ra ở U Quốc. Ta đã biết cả rồi, lần này đến chính là cứu người đi ra ngoài. Linh lùng công chúa hít thật sâu, tiếp tục truyền âm nói. Nơi này đều là cường giả ma đạo, người không có cứu được ta đâu, chỉ sợ mang tính mạng chính người đặt vào. Tiểu cô nương hiển nhiên không có tin thực lực của mình, lý mộ liếc nào một cái hỏi. Vậy ta đi nha. Hào quang mỏng manh trong mắt của Linh lùng công chúa ảm đạm xuống, gật đầu nói. Người đi đi. Nếu ngươi có thể sống sót trở về, có thể đi ung quất một chuyến hay không? Nói cho phụ thân cùng với gia gia, linh lùng chưa có làm ra chuyện có lỗi với bọn họ. Lý mộ lạnh nhạt nói, Đến cũng đã đến rồi, lý mộ ta không phải là người bỏ dở nửa chừng đâu. Linh lùng công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nở rộ hào quang khó có thể tin nói. Sao? Ngài là lý mộ lý đại nhân sao? Lý mộ nhìn phía nàng hỏi, người biết ta hả? Linh Lung Công chúa lập tức nói: đương nhiên, ai chẳng biết Lý đại nhân, hắn đã giúp cho nữ hoàng bình định đại chu, đánh trọng thương ma đạo, thành lập minh ước với quốc quỷ dực, khai sáng cục diện thái bình của tổ châu mấy ngàn năm qua. Ung quốc chúng ta rất nhiều quan nhiên đều coi hắn là một tấm gương. Linh Lung Công chúa thời điểm nói những cái thứ này trong mắt càng đầy hào quang. Lý mộ không ngờ hắn muốn cứu thế. Mà lại là em gái fan ruột của mình rồi. Cho dù hắn da mặt rất dày, Bây giờ cũng có một chút xấu hổ. Được, được rồi, quá khen, quá khen rồi. Cái tai của linh lung công chúa nắm lý mộ Cũng đang rung rẩy khẩn trương hỏi. Ngài thật là lý đại nhân sao? Lý mộ gần đầu nói, Bởi vì cần phải lẻn vào quỷ đảo cứu người, Cho nên ta phải thay đổi dung mạo. Linh lung công chúa mặt lộ vẻ chờ mong hỏi. Lý Đại Nhân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Lý Mộ biết nàng đang lo lắng cái gì nói. Yên tâm đi, ta đã nói cứu ngươi ra ngoài, nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài mà. Linh Lung Công Chúa lắc đầu nói. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ, thật sự là người yêu sao? Lý Mộ còn tưởng Linh Lung Công Chúa muốn hỏi chuyện gì, không ngờ nàng không chỉ là fan của mình, còn là fan của cặp đôi hắn cùng vị nữ hoàng nữa chứ. Nhìn ánh mắt chờ mong của nàng Lý mộ có thể gật đầu nói Đúng vậy Quá tốt rồi Ta biết ngay mà Linh Lung công chúa Hai con mắt tỏa sáng Sau đó lại hỏi Vậy cái lời đồn nói ngài Cùng dĩ dạng yêu nữ dương thì Lý mộ ho nhẹ một tiếng nói Đó không phải là lời đồn Nói vậy Ngài thật là Hoàng hậu quý quốc sao Cái này Linh Lung công chúa Tựa như đã nhận định Tiếp tục hỏi Vậy thì quỷ vật chi chủ nhất định cũng là hồng nhan của ngài sao? Chuyện này ngay cả quyển cơ cũng chưa rõ, lý mộ giật mình nói. Cái này, cái này ngư cũng biết sao? Linh lung công chúa xấu hổ nói, là ta đoán thôi, đại chu trước kia chưa từng kết minh với quỷ vật. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, ta nghĩ trừ ngài không ai có bản lệnh này. trùng hợp lúc đó, ngài không ở thần đô mà quỷ vật chi chủ lại là một nữ tử chứ. Nghe linh lùng công chúa suy luận Lý mộ thế mà không có lời nào để mà chống đỡ Cuối cùng hắn nhịn không được hỏi lại Quỷ dực chi chủ là nữ tử Chẳng lẽ nhất định là hồng nhan tri kỷ của ta sao Linh lùng công chúa thè lưỡi nói Ta không phải đón trúng rồi sao Lý mộ không thể thừa nhận Thật thiếu linh lùng tâm Đúng là thật thiếu linh lùng tâm Nàng đoán thật sự là chuẩn Cái vị fan hóng hớt này của ông quốc Thật sự so với chính hắn còn hiểu mình hơn nữa Lý mộ phật tài nói, đúng rồi, bây giờ quan trọng nhất là cứu ngươi ra ngoài đó. Linh lùng công chúa, lúc này bình tĩnh lại có một chút lo lắng. Nơi này đề phòng nghiêm ngặt như vậy, còn có cường giả giống như nữ tử áo trắng, chúng ta phải rời khỏi nơi này như thế nào đây? Cái này, ngươi không cần phải quản đâu, ta có thể tới chỗ này thì có biện pháp mang ngư rời khỏi. Lý mộ an ủi nàng một câu, sau đó chuyển đề tài nói, Nhưng mà chúng ta thật không có dễ gì mới lẻn vào trong ma đạo cứ như vậy mà bỏ đi. Không khỏi quá mức đáng tiếc sao. Ngươi có muốn theo ta làm một cái vụ lớn hay không vậy? Linh Lung Công Chúa ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Làm mà làm thế nào? Trên mặt của Lý Mộ hiện ra một nụ cười hiểu mà không nói ra, truyền âm qua. Không bao lâu trong mắt của Linh Lung Công Chúa có hào quang giả hoạt lóe lên. Đối với tổng đàn của Ma Đạo Lý Mộ hướng tới Đại Lộc Bọn họ muốn thiên thư trong tay của Lý Mộ Lý Mộ làm sao mà không muốn thiên thư của họ Lần này Vừa lúc có cơ hội dạng năm Khó gặp một lần Ma Đạo góp nhặt thiên thư một dạng năm Khẳng định không có dễ dàng lộ ra với người ngoài Trừ phi người này Có thể giúp cho bọn họ giải độc Mà muốn linh lung công chúa Giúp cho bọn họ giải độc thiên thư Đầu tiên phải đưa thiên thư cho nàng Giao cho nàng Chẳng khác nào giao cho Lý Mộ. Chỉ cần thiên thư đến trong tay của Lý Mộ, Ma Tông muốn thu hồi tiếp khả năng không có lớn đâu. Lý Mộ đợi thêm một lúc, mới trở về chỗ của mình. Chỉ chốc lát sau, Ma Tông cửu trưởng lão, liền không mời mà tự tới, vừa mới đi vào trong sân, liền trực tiếp hỏi, sao, thế nào rồi? Trên mặt của Lý Mộ, lộ ra một nét định điều trước nói, tuy là tạm thời chưa có, nhưng mà ta nghĩ muộn nhất ngày mai nàng khẳng định sẽ khuất phục thôi cửu trưởng lão nghị nghị hỏi người ngủ với cô ta rồi sao chưa lý mộ giải thích ta chỉ uy hiếp nàng nếu nàng không có đồng ý làm việc cho thánh tông ngày mai ta liền ngủ với nàng nàng tha chết không có chịu khuất phục nói như vậy nàng liền tự sát ta nói cho dù nàng biến thành quỷ ta vẫn có thể ngủ với nàng ta sẽ mang thi thể của nàng, luyện thành linh thi, như vậy liền có thể ngủ với hai nàng, nàng hình như có một chút sợ rồi đó. Chương 1017 Cửu trưởng lão có một chút ngạc nhiên, nhìn lý mộ, ngay cả hắn cũng không có đoán trước được, lý tứ này lại có thể tàn nhẫn đến cái loại tình trạng nây giấy. Lúc mà còn sống đã bị vũ nhục, sau khi chết cũng không có thể an bình. Cho dù hắn là trưởng lão của ma đạo, Cảm thấy cái loại cách làm này quá tàn nhẫn rồi Hắn nhìn trầm chầm, chầm Lý Mộ Ý dị sâu xa nói Tiểu tử ngươi Quả nhiên là trời sinh là người của Thánh Tông rồi Trong lòng của Lý Mộ Âm thầm thở dài Hắn cũng không có cách nào Hắn chỉ có thể tận lực Làm bộ biến thái một chút Lấy cái này đánh tan sự hoài nghi của bọn họ thôi Sáng sớm hôm sau Cửu trưởng lão một lần nữa tới chỗ của Lý Mộ Trên mặt tràn đầy nụ cười nói Cô ta đã đồng ý làm việc cho Thánh Tông rồi. Ngươi quả nhiên, đúng là có thủ đoạn nha. Lý mộ xấu hổ nói, Đà tạ cửu trưởng lão khích lệ, Ngài lúc trước đáp ứng với ta. Cửu trưởng lão dùng tay áo, Một bình đan dược liền bày tới. Lý mộ đưa tay tiếp được. Trên mặt cửu trưởng lão, Lộ ra một chút đau lòng nói, Cái bình đan dược này, vốn là lão phu chuẩn bị cho mình tăng tiến pháp lực. Vì ngươi, Lão Phu mang nó, nấu lại, luyện lại, pha loãng dược lực. Ngươi mỗi ngày dùng một viên thôi, dụng tâm luyện quá. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một tháng sau có thể đột phá cảnh giới thứ năm. Lý mộ làm bộ như là mừng như điên, đà tạ cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão Phật Tài nói, cái chuyện đang dược gác sang một bên. Ngươi bây giờ theo ta đi một chuyến đi. Lý mộ hỏi, đi đâu? Cửu trưởng lão nhìn hắn lộ ra nụ cười ý vị sâu xa nói vậy linh lung công chúa kia đáp ứng làm việc cho thánh Tông nhưng có một điều kiện chính là cho ngươi bầu bạn bên người nàng một tháng lý mộ nghe vậy sắc mặt biến đổi hẳn lập tức nói cửu trưởng lão cái này không được nha cái này tuyệt đối là không được đâu ta ngày hôm qua nói rất nhiều lời quá phận đối với nàng nàng nàng sẽ giết ta đó cửu trưởng lão lắc đầu nói yên tâm Ngươi nhiều nhất chịu khổ một chút thôi, không có chết được đâu. Lý mộ liên tục lắc đầu, thành nằm đang rung rẩy Cựu trưởng lão, ngài không có thể như vậy đâu, ta từng lập công cho Thánh Tông mà, ta ta đã từng lập công. Cựu trưởng lão bất đắc dị nói, đây là mệnh lệnh của ngũ tổ đại nhân, ai cũng không được cãi đâu, ngươi đi theo ta. Nói xong, tai của đặt lên da của lý mộ, bóng người hai người, biến mất tại chỗ. Xuất hiện một lần nữa Đã ở quảng trường bên ngoài Trên quảng trường Linh lung công chúa đã đứng ở chỗ đó Nàng tay cầm một cái trôi dài Nhìn trầm chầm, chầm Lý Mộ Trong mắt phát ra một ngọn lửa quốc nhục Cựu trưởng lão Dùng ánh mắt tiếc núi nhìn Lý Mộ một cái Nói có thể sẽ chịu khổ một chút Kiên nhẫn một chút là quá thôi Ngày sau Thánh Tông Sẽ bồi thường cho ngươi Dứt lời hắn nhẹ nhàng nâng tài Lý Mộ không có tự chủ được Hướng Linh lùng Công Chúa bay đi. Cái sợi roi dài trong tay của Linh lùng Công Chúa không một chút do dự quật tới. Trên quần áo của Lý Mộ xuất hiện một giết roi. Sau đó, tay của nàng nhẹ nhàng rung lên. Trong hư không xuất hiện cái bóng roi đầy trời rơi hết trên người của Lý Mộ. Trên đỉnh núi Chữ Địa, không ít thiên tài của Ma Tông thấy một màn như vậy đều nhịn không được rung mình một cái. Đây, đây là cái chuyện gì vậy? Trên đảo cấm đánh nhau, Cửu trưởng lão sao lại mặc kệ chứ? Nữ tử này rút cuộc có lai lịch gì? Vậy mà có thể không tuân thủ quy củ của tâm môn. Nữ tử này không có thể triêu chọc đâu, Về sao nhất định cách xa nàng một chút đi? Không bao lâu sao, Người trẻ tuổi đã như là bùng nhảo, Gục dưới đất. Ngực của linh luôn công chúa pháp phòng hồi lâu, Dần dần bình tĩnh trở lại, Hận ý trong mắt, biến mất một chút. Nói với nữ tử áo trắng lơ lửng trên hư không, Cầm thiên thư đến. Nữ tử áo trắng dung tay lên. Một tờ thiên thư chậm rãi bày tới. Rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Linh lùng công chúa hỏi. Chỉ có một trang này sao? Nữ tử áo trắng nói. Cái khác chờ ngươi giải đọc xong một trang này thì nói sao đi. Linh lùng công chúa nhíu mày nói. Cho ngươi mỗi ngày 12 canh giờ chỉ là một chuyện. Ngươi cũng sẽ phiền. Một trang thiên thư, ta nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ hai canh giờ. Vì mau chóng cảm ngộ xong toàn bộ, người tốt nhất mang tất cả bọn nó cho ta. Nữ tử áo trắng vẫn chưa có đáp ứng, linh lung công chúa khinh thường nói. Các ngươi chẳng lẽ còn sợ ta mang theo thiên thư chạy trốn sao? Trọt cười, nơi này là địa phương của các ngươi, Có người, có mấy vị cạnh với thứ bảy, còn có một vị cạnh với thứ tám. Ta nếu có bản lĩnh từ nơi này mà chạy trốn Còn có thể bị người bắt tới chỗ này sao? Nữ tử áo trắng vẫn chưa có mở miệng Từ trên tháp cao trung tâm hòn đảo Bay tới hai luồng hào quang Khi mà hào quang bay tới gần Quá thành hai cái trang sách Đáp trong lòng bàn tay của Linh Lung công chúa tam tổ đã quyết định Nữ tử áo trắng cũng không có nói gì thêm Chỉ là nhìn Linh Lung công chúa nói Trong lúc cảm ngộ thiên thư Ngươi có yêu cầu gì Có thể đưa ra bất cứ lúc nào Linh lùng công chúa nói Không có yêu cầu gì Chỉ là các ngươi đừng có đến làm phiền ta Ta chỉ cần phiền lòng Không có cách nào mà cảm ngộ thiên thư đâu Nữ tử áo trắng nói Từ giờ trở đi không quay quấy rầy ngươi Nhưng mà mỗi ba ngày Ngươi phải mang nội dung giải độc thiên thư Khắc ở trong ngọc giản đưa ta Linh lùng công chúa Gật gật đầu không có nói gì Không lưng sạch áo của lý mộ lên kéo hắn vào trong đạo cung. Bên đường lưu lại một vết máu rõ ràng. Một đám thiên tài của ma đạo thấy vậy, nhịn không được mở miệng. Ôi trời, thật là thê thảm rồi. Nếu có người cưới cái loại nữ tử này, nửa đời sau sắp sửa vừa qua trong ác mộng rồi. Đúng là may, ta chưa có đắc tội với cô ta đó. Các bạn vừa nghe xong tập 127, Xuyên Việt, ta trở thành tiên nhân.